các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ mấy ngày nữa thôi, màng màng với hàm răng sữa xinh xắn sẽ tròn một tuổi. cậu nhóc giờ đã gọi được mẹ rồi, cũng có thể dùng ngôn ngữ cơ thể đơn giản để cho chuyện. như khi giả nhân nhân nói tạm biệt, cậu nhóc sẽ biết vẫy tay bye bye với cô. thật ra tiếng gọi mẹ của cậu nhóc chưa tròn vành rõ chữ lắm, nhưng cơ bản vẫn có thể nghe ra được. màng màng vui vẻ vỗ tay khi thấy mẹ bên trong màn hình điện thoại. cậu nhóc đung đưa người, trông mừng rỡ vô cùng. Thậm chí cười tuê tuét Lộ ra mấy chiếc răng rỉnh sắn Bây giờ cậu đã biết chỉ tay một ngón Cũng biết nghiêng đầu sang một bên Làm đúng với mẹ Có đôi khi già nhân nhân cảm thấy cậu bé thân vất vả Mỗi lúc gọi mẹ Đại khái trẻ nhỏ lúc học nói đều như vậy Nghe thầm tê thừa nói Câu nhỏ này thơ xuyên vị vào cửa để đứng dậy Sau đó chỉ tay ra ngoài Ý muốn được đi chơi Thằng bé sẽ gọi mẹ Nhưng thời điểm gọi thầm tê thừa Thì không phát âm đúng cho lắm Nghe kiểu gì cũng giống như đang gọi Thầm tay thừa là bô bô Mặc mặc mẹ sắp về rồi Giàn nhân nhân chu môi trước màn hình Như muốn thơm cậu nhỏ Trước kia cô chưa cảm thấy gì Nhưng giờ cô đã hiểu vì sao mẹ giờ con Có một ngày thôi cũng không chịu nổi Mặc kệ mặc mặc có nghe hiểu hay không Cô vẫn rất vui vẻ nói chuyện cùng với con Chờ mẹ lấy được cát xê Mua thật nhiều đồ chơi và quần áo cho con nhé Bất kể mơ ước cái gì Thì kiếm tiền vĩnh viễn Là động lực sống một của con người Cô cũng không ngoại lệ. Mạc mạc vừa chế tay vào mẹ, vừa bibo bô nói cái gì đấy, cộng thêm về mặt đáng yêu kia như thể đang kích lệ mẹ rất lợi hại. Mẹ nhớ mà mạc lắm. a, mẹ yêu mà mạc lắm. Nha. Xong chưa? Thầm tên thừa giành lấy điện thoại trên tay con trai, sau đó anh nhìn giàn nhân nhân trong điện thoại. Thế em mua gì cho anh? dàn nhân nhân cảm thấy nói chuyện với con vẫn chưa đủ, nhưng cô thừa biết cho mình, lòng dãi ép hỏi liên lấy lại tinh thần nói chuyện cùng với anh vào điện thoại nhé em cảm thấy rất hay đấy em mua cho mình một cái cũng mua cho anh nữa anh đợi một chút nhé em lấy cho anh xem sau khi lê hoài một trận cô lấy vỏ điện thoại ra rồi dơ lên trước màn hình cho anh xem anh xem cái này là của em vỏ điện thoại của cô màu đỏ bên trên có hai dòng chữ nổi bật đã có bạn trai giỏi hơn cậu nhiều đừng mua anh có mười cái vỏ điện thoại Giờ còn xin đổi hơn cả thống thần rồi Dàn nhân nhân rất thích mua mấy thứ đồ hay ho kỳ lạ Nhất là vào điện thoại Vâng ạ Anh thừa biết Đừng nhìn thấy cô ngoan ngoãn trả lời mà tin Kiểu gì nửa tháng sau Anh cũng sẽ có vào điện thoại mới để dùng Không nói chuyện nữa Em phải đi ngủ rồi Cho em nhìn con một chút đi Thầm tay thừa đành phải đưa điện thoại cho mặc mặc đang ngồi trên thàm để mong chờ Hai mẹ con tiếp tục Diến một màn yêu thương xến xúa nhảm chán Mặt thằng nhóc này Liên thoáng suốt buổi chỉ nha nha nha đáp lại như ca sĩ vậy đợi đến khi tắt máy rồi màng màng ngây người không phản ứng gì mặc dù trước đó cậu bé đã vẫy tay bye bye với điện thoại rồi thầm tay thừa nhận được truyền phát nhanh khi anh mở ra quả nhiên bên trong là vỏ điện thoại vỏ quanh màu đen bên trên có hai dòng chữ đã có mặt gái đẹp hơn cô nhiều sau khi anh đổi vào điện thoại Tây thừa nhìn màng màng rơi cười cái này con không có đâu cố không hợp với ngành giải trí Lời này không chỉ một người Từng nói với giàn nhân nhân Trong bữa tiệc mừng phim đóng máy Tôn đã ngồi bên cạnh giàn nhân nhân Ông ta đã tuổi tứ tuần rồi Thời điểm quay phim thì cẩn thận tỉ mỉ Lúc không quay phim lại luôn tùng tìm im cười Từ miệng tôn đạo Nghe được những lời này Giàn nhân nhân không cảm thấy kỳ lạ Có đôi khi bản thân cô cũng Thấy mình không hợp với ngành này Vẫn biết rằng ước mơ chẳng có gì là sai Nhưng cô hiểu rõ Tất cả do Thầm tay Thừa bao bọc cô Ở bên trong căn phòng thủy tinh Giúp cô tránh khỏi những đấu đá tranh cướp Bên trong vũng buồn giải trí Người như cô Nếu đằng sau không có thế lực cường đại Như Thầm tay Thừa Thì bản thân cũng khó tiến lên Dù chỉ nửa bước Hiện tại Mỗi một thành tích đạt được Đều bắt nguồn từ anh Điều mấy trong lòng cô hiểu rõ Ngành giải trí Là một trận chiến danh lợi Nơi nào có danh lợi Nơi ấy có phân tranh Cho nên Những diễn viên chuyên tâm đóng phim thật sự rất ít. Tôn đào Cụng một ly với cô nhưng lại không uống cạn. Tôi không biết bản thân còn quay được bao nhiêu bộ phim nữa. Nhưng nhân nhân, cô là một cô gái tốt. Tôi tin nếu đây là một ngành trong sạch hoặc nói cô và chồng mình một lòng không đổi thì cô chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên tốt. Già nhân nhân khẽ giật mình, những lời này có câu cô hiểu, có câu lại không? có đôi khi bản thân cố không đổi nhưng sự đời chẳng ai biết trước được. Cô không hiểu câu nói này nhưng Tôn Đạo đã đứng dậy đi nơi khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net